Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Trường 850-851 Nghi hoạt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Xin hỏi các hạ chính là Lâm Công Tử Sắc mặt lão giả kia trở nên đỏ bừng rõ ràng đang vô cùng kích động và Hưng phấn Lâm Hiên cảm thấy có chút kỳ quái thân là tu tiên giả Nguyên anh kỳ những người đã gặp dù chỉ một lần là không quên nhưng Lão xã này không có chút ấn tượng nào trong ký ức cả Tại hạ quả thật họ lâm không biết lão trượng Quả nhiên là lâm công tử thật tốt quá Đã nhiều năm như vậy nhưng Tiểu lão nhân luôn nhớ đến đại ăn cấu mạng của người Nói tới đây Thần tình lão xã trở đẩy thiếu nữ ra Bịt một tiếng đã quỳ xuống váy Lâm hiên một lại. Lão ra. Viên ngoại. Đám người trởn mắt há miệng liên tục kinh hô. Ngay cả khách nhân trong. Quán trà cũng bị hấp dẫn. Một lão giả phục sức xa hoa lại quỳ lại một. Thanh niên mới 20 thật sự có chút là quái gì. Lập tức những. Tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Lão giả nhú mày khoát tay ra. hiệu Quản gia trong lòng tuy kinh ngạc nhưng phản ứng cũng mau lẻ, lập tức. Lấy ngân lượng lót tay đám khách nhân rời đi bao trọn quán trà. Lão trưởng mau đứng lên. Hai ta không thân không thích tại hạ không. Nhận đại lễ như vậy. Chân mày lâm hiên khẽ nhếu. Việc này thật sự có. Chút kỳ quái chẳng lẽ đối phương nhận lầm người. Có chứ tiên sư đương nhiên là có tư cách nhận một lạy này của tiểu. Lão nhân. Không biết người còn nhớ hai tiểu hoa nhi của trương gia. Không. Lão giả cung kính mở miệng. Trương gia viên ngoại. Lão giả vừa nhắc tới đây Lâm Hiên lập tức nhớ ra. Lúc trước nếu không. Gặp được viên ngoại phàm nhân kia có được thượng cậu Ngọc Giản thì sao? Hắn có thể truyền tống tới thất tinh đào Vân Hải. Bất quá chuyện này cũng đã xảy ra được sáu bảy năm, niên kỷ của hắn cũng đã hơn 150 năm mà trương hấu phúc trương viên. Ngoại là phàm nhân, hẳn là sớm cũng đã đi luôn hồi. Người này chẳng lẽ là Lâm Hiên giống như đã nhớ ra chuyện cũ trương lão giả không khỏi mừng. Giỡn lại cung kính vái xuống kính cẩn nói tiểu lão nhân năm xưa chính. Là nam đồng trong long phượng song bảo được tiên sư diệu thủ hồi xuân Từ đó đến này trong nhà tiểu lão nhân vẫn luôn cung phùng bài vị Trường sinh của tiên sư Không nghĩ kiếp này lại có thể gặp được ăn Nhân Đây nhất định là thiên lão đã chiếu cố tiểu lão nhân Xin tiên Sư hãy tới nhà tiểu nhân làm khách để ta Ra ra người nói gì vậy Người này chính là vị tu tiên giả đã cứu. Mạng người và cô Nai Nai sao? Thiếu nữ có dung mạo tú lệ đi tới trên. Mặt đầy vẻ nghi hoặc Khác với những phàm nhân trong thương đội tuy. Tu vi của nàng chỉ là linh động kỳ thái điểu nhưng đã có thể phát ra. Thần thức vừa rồi nàng lén đảo qua người lâm hiên nhưng không hề thấy. Chút linh khí nào không giống với tiên sư đồng đạo. Ảnh nhi không được vô lễ, còn không mau bái lại lâm tiền bối. Nếu lúc không có lão nhân ra Diệu thủ hồi xuân thì ta và cô Nai Nai của ngươi, sao còn trên nhân giới, sao có thể có ngươi? Lão già quay lại quát, lớn, sợ tiểu tôn nữ trẻ người non dạ không hiểu chuyện lại khiến vì ăn. Nhân cứu mạng này nổi giận, dạ. Trương Tiếu Ảnh cũng là nữ hài tử hiếu Thuận thấy thần sắc của tổ phụ. Khó coi tuy trong lòng có nhiều nghi hoạt nhưng cũng không dám cãi. Bước lên nhẹ nhàng cung kính bái Lâm Hiên một lễ. Cô nương không cần đa lễ. Lâm Hiên nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù vẻ, mặt của hắn vẫn ra vẻ vận đạm phong thanh nhưng trong lòng đang vột. Cùng kinh ngạc. Vận khí của hắn đúng là tốt đến không ngờ Không ngờ lần này phá toái Tư không lại trở về được châu Phải biết rằng năm đó hắn đành phải rời khỏi nơi đây Khi đó âm hồn Thế đại hắn lại không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp nơi đây Nhưng thời thế thay đổi Hiện tại tu vi của hắn hiện giờ đã vượt quá Xa lúc xưa Muốn tung Hoàng Châu cũng không phải là không thể quỷ. Đế hay là cái gì hiện tại cũng không là gì trong mắt hắn. Hiện tại, được trở lại U Châu đúng là không tệ. Trong nháy mắt vô số ký ức hiện lên trong đầu lâm hiên. Nhìn sự phồn. Thình của nơi đây chẳng lẽ thế lực âm hồn đã bị tu sĩ đánh tan. Điều này thực sự nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Nhớ năm đó khi hắn truyền tống, đi thế lực chính ma tu sĩ và âm hồn là ngang ngửa nhau. Hắn còn nghĩ, phải mất 2 300 năm đại chiến mới có thể lắng xuống. Khói miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười nhìn thoáng qua lão giả đang cung. Kính đứng bên cạnh lão không cần đa lễ như vậy, ngồi đi. Không thể vãn bối nào dám ngồi cùng bàn với tiên sư. Lão giả có tên. Gọi là trương trường sinh liên tục xua tay đồng thời trong mắt toát ra. Vẻ hâm mộ. Khi xưa lão vẫn còn là một tiểu hải nhi thì vị lâm tiên sư này đã có thần thông không kém. Đã nhiều năm như vậy nhưng không ngờ. Người vẫn sống một thanh niên 20 cũng không biết niên kỷ thật. Sự của vị lâm tiền bối này là bao nhiêu? Được rồi. Gặp nhau là hữu duyên Không cần câu nệ nhiều như vậy, ta, bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi. Lâm Hiên nhíu mày nói, vâng, thấy sắc mặt Lâm Hiên không tốt, trương trường sinh được tiểu. Tôn nữ giúp đỡ đứng dậy, run dậy ngồi xuống. Lâm Hiên thấy vậy liền thở dài xem thân thể của ngươi tựa hồ không? Được hỏi, khổ khổ, không dám giấu tiên sư, người cũng biết ta và tỷ tỷ từ khi... Sinh ra đã yếu ớt lại mắc kỳ trứng cổ âm tuyệt mạch. Tuy tiên sư diệu. Thủ hồi xuân giúp tỷ để chúng ta không phải chết non nhưng những năm. Gần đây đều phải dùng lực để cầm cự. Lão già có vẻ bất đắc dĩ mờ. Miệng đồng thời ngẩn đầu lên trong mắt lại có chút hy vọng. Nghe phụ thân nói vì tiên sư này thần thông cực lớn vượt xa tu sĩ như. Ảnh nhi. Nếu người nổi hứng mà ban cho chút đan dược. Lâm Hiên sao không biết trong lòng lão đang nghĩ gì, hắn cười nhẹ một tiếng giúp ngươi chữa trị thân thể chỉ là nhấc tay một cái. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi bách bệnh bất sinh sống đến trăm tuổi có. Điều tiền bối đại thần thông như vậy, chẳng lẽ người là tu sĩ của ly dược? Cung Lâm Hiên còn chưa dứt lời lão giả đã tỏ vẻ hưng phấn còn chưa kịp mở. Miệng thì tiếng kinh ngạc của thiếu nữ kia đã truyền đến. Lâm Hiên nghe xong nhếu mày nói ly dược cung. Ta chưa từng nghe qua. Ở châu này từ khi nào đã có môn phái tu tiên này. Từ tên thì tựa hồ cũng có an hiểu luyện đan thuật nhưng môn phái an. Hiểu luyện đan nổi danh ở châu thì chỉ có linh dược sơn. Nếu trương ra ở đây thì đây hẳn là U Châu. Tuy đã qua sáu bảy năm nhưng tu tiên giới không thể nào lại biến chuyển nhanh như thế. Được, hơn nữa phục trang của Phàm nhân nơi đây mặc so với khi trước thì rất khác lạ. Trong lòng Lâm Hiên không khỏi có chút kinh nghi. Ờ, ngay cả ly dược cung mà tiền bối cũng chưa từng nghe sao trên mặt. Chương tiếu ảnh không tránh khỏi lộ ra vài phần hồ nghi. Mặc dù thiếu niên này cùng với bức họa cung phụng trong từ đường giống. Nhau như đúc nhưng nàng vẫn hoài nghi không biết hắn có phải là đồ. Giả danh lừa bịp hay không. Lâm mỗ vẫn bế quan nơi thâm sơn thoáng cách đã qua sáu bảy năm. Cho nên đối với sự tình bên ngoài ta vốn không rõ ràng, mong rằng hiền. Tổ tôn có thể giải thích lâm trên mặt hiên bất đồng thanh sắc phát ra. Một cố linh ác bàng bạc thể hiện một chút thực lực. Thần tình trương tiếu ảnh trở nên cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi bản thân. Nàng như một chiếc thuyền con trong sóng to gió lớn hoặc như là con. Mồi bị độc xài nhìn thẳng, nửa điểm phản kháng cũng không có. Quả thật trước mắt là tu tiên giả thần thông kinh người cảnh giới vượt. Sa nàng song đang sử dụng bí thuật thu liếm khí tức Nhất thời vẻ mặt trương tiếu ảnh chuyển sang vô cùng cung kính cao Thủ như vậy đương nhiên không cần phải lừa gạt tin tức làm gì Chỉ là ly dược cung nổi danh như vậy mà còn chưa nghe qua thì thật là kỳ Quái! Lâm mổ đã lâu màng thế sự đối với tu tiên giới Úi châu hiện nay không? Rõ! Các ngươi hãy nói cho ta những sự tình quan trọng Ta hiển nhiên. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Dù sao gặp lại cũng là có duyên Lâm Hiên. Nhấp một ngụm trà thong rong nói. Tiện bối quá lời rồi. Người là ăn nhân cứu mạng của Gia Gia. Vãn bối. Sao dám giấu riêng gì. Chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay vỗ trên túi chứ vật. Nhất thời linh quang. chợt hiện vài món đồ xuất hiện trước mặt hai người. Đầu tiên là một cái bình ngọc. Lâm Hiên đem nắp bình mở đổ ra hai viên Đan dược nhỏ như hạt đậu màu lam nhạt tản ra mùi hương khác biệt Lão Giả vừa người thấy toàn thân sảng khoái lên rất nhiều Lam phong đan này là ta lúc nhàn dối luyện chế ra Tuy đối với tu sĩ Không mấy tác dụng nhưng phàm nhân sau khi uống vào có thể cường thân Kiện thể kéo dài tuổi thọ sống đến trăm tuổi cũng không thành vấn đề Một viên cho ngươi còn một cho tỷ tỷ song sinh của ngươi. Nghe vậy lão giả trở nên mừng rỡ dưới sự diều đỡ của tiểu tôn nữ mà. Quỳ xuống dập đầu ba cái. Lâm Hiên thản nhiên tiếp nhận quỳ lại. Thực ra tuổi chân thực của hắn còn lớn hơn phụ thân lão giả này. Tiếp theo hắn lại lấy ra một cái vòng ngọc đưa vào tay thiếu nữ nọ. Trương Tiếu Ảnh dùng thần thức đảo qua nhất thời thần tình hưng phấn. Đến độ khuôn mặt thanh tú đỏ ứng đây là cực phẩm linh khí đa tạ tiền. Bối đã ban cho. Nữ tử này cao hứng đến độ thanh âm cũng có chút run run vì tiền bối. Này ra tay thực sự là quá hào phóng. Với một tu tiên giả linh động trung kỳ như nàng mặc dù cũng được sư. Tôn cấp cho bảo vật nhưng bất quá cũng chỉ là một món linh khí cấp, thấp, cực phẩm như thế này đừng nói là mắt thấy mà ngay cả trong ý nghĩ nàng. Cũng không dám nghĩ qua. Nếu ngày sau có thể trúc cơ thành công thì dùng đến cảnh giới giả đan cũng không thành vấn đề. Ngay cả sư tôn cũng không có linh khí tốt như vậy Trương tiếu ảnh. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lâm Hiên cười mà không nói cũng không hẳn là hắn ra tay rộng rãi hoặc là coi trọng gì thiếu nữ này mà là bản thân hắn hiện quá tài phú, muốn tìm món bảo vật thấp hơn cũng không có. Hiện tại trong túi chứ vật của Lâm Hiên nhồi nhét các loại ngọc sản đan dược chỉ là pháp bảo chỉ sợ cũng không dưới trăm món còn lại, đều là các tài liệu chân quý từ yêu linh Đảo Linh khí đối với tu sĩ cấp thấp thì vô cùng trân quý, nhưng hiện tại, với Lâm Hiên có để trước mắt hắn cũng không thèm cúi xuống nhặt. Sở dĩ mang theo vài món là do Lâm Hiên nghĩ đến có ngày nói cần ẩn giấu. tu Vi, nếu như giả trang thành tu sĩ Linh Đồng hoạt trúc cơ thì không thích sử dụng pháp bảo nên mới đem theo, tuy đều là cực phẩm. Linh khí nhưng đối với hắn cũng chỉ như đồ bỏ. Gia tử họ trương thu được bảo vật giá trị xa xỉ trong lòng đương Nhiên cảm kích vô cùng đối với lâm hiên càng cung kính tới cực hạn tiền bối muốn biết chuyện gì tiểu nữ tu vi có thấp nhưng thường Xuyên ra ngoài hành sự cho sư môn tin tức cũng coi như là linh Thông, u, v, quy, quy, mơ Vậy lâm mổ cũng không khách khí Sao châu lại thay đổi lớn như vậy Trước tiên sao ta lại thấy trang phục Phàm nhân so với sáu bảy. Mười năm trước rất khác. Hơn nữa ly dược cung gì gì đó ta cũng chưa bao giờ nghe qua. Nghe Lâm Hiên mở miệng nói tổ tôn họ trương nhìn. Nhau đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Lâm Hiên nói là bế quan không màng tới. Thế sự là không đúng. Mặc kệ ở nơi nào nhưng nếu ở tại Vũ Châu này thì... Chắc chắc phải biết sự tình thiên địa biến chuyển hồi 30 năm trước. Đương nhiên vị tiền bối này khẳng định là có ẩn tình khác bọn họ hiển. nhiên sẽ không ngô ngốc đi hỏi lung tung. Thêm một chuyện không bằng. Bớt một chuyện. Hai người bắt đầu thành thật giải thích với Lâm Hiên. tiền bối bế quan 6-70 năm trước thì cũng biết khi đó tránh mà Liên thủ cùng âm hồn kịp chiến. Không sai Lâm Hiên gật đầu trường hảo kiếp năm xưa lại hiện về, nhớ. Năm đó cả châu bị âm hồn chiếm lính hơn nửa. Phàm nhân bị tàn sát. Hàng loạt, vô số môn phái tu tiên cũng bị hủy. Hắn thì bị hảo thiên. thuộc đế đổi giết mấy lần thiếu chút nữa là đã ngã xuống. Nghĩ đến đây Lâm Hiên trong mắt lói lên tia sáng tức giận cái tên giả. Hỏa này tốt nhất không nên để hắn gặp lại. Nếu không hừ hừ sẽ cho. Lão nếm thử mùi vị muốn sống không được muốn chết không xong. Trong lòng thầm lâm hiên oán hận nhưng trên mặt vẫn là ve lành lạnh Thiếu nữ tiếp tục giải thích trường hảo kiếp năm trước đó ván bối. Cũng chưa xuất thí nhưng sau khi bái vào sư môn xem ra không ít điện. Tịch liên quan nên cũng biết một chút. Nghe nói sau khi tránh ma liên, thủ cũng đã vãn hồi được xu thế của nhân tộc, cùng đại quân âm hồn đối, kháng thậm chí còn có phần lấn lướt phát động phản công quy mô lớn, giành lại được một số khu vực. Nhưng thế lực âm hồn không thể coi, thường, tứ đại dự đế liên thủ sắp đặt một cái bấy dập dẫn cực áp ma, tôn vào trong. Không chỉ có cấm chế hết sức lợi hại mà tứ đại rượu đế. Đồng loạt vây công. Ma tôn tuy là ưu châu đệ nhất tu sĩ. Nhưng xong. Quyền nan địch tứ thủ. Rốt cuộc cũng ngã xuống thậm chí ngay cả. Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát. Lâm Hiên cũng không khỏi cảm khái. Tu tiên giới trông gai. Nhớ khi hắn. Tới ưu châu thần thông cực áp Ma tôn không ai sánh bằng khiến tu sĩ. Nguyên anh tam đại phái tránh đảo cũng hết sức cố kỳ. Cũng là nguyên anh trung kỳ không ngờ cuối cùng lại gặp kết cuộc như vậy. Đương nhiên cực ác ma tôn Lâm Hiên thì chưa từng gặp qua. Lão có thực. Sự ngã xuống hay không cũng chẳng liên quan đến hắn. Bất quá lão ra. Hỏa này còn có một đệ tử đích chuyển chính là gã Điền tiểu kiếm. Chẳng biết hiện tại tiểu tử kia thế nào. Lâm Hiên cùng hắn tuy rằng có. Khác đảo nhưng miễn cưỡng cũng xem như bằng gấu. Đương nhiên Lâm Hiên vẫn chưa tin điều này lắm. tu vi của Trương Tiếu. Anh rất thấp về chuyện xưa hiểu biết cũng có hạn cho nên cụ thể bí ẩn. Thế nào ngày sau hắn sẽ chậm rãi tìm hiểu thêm? Sau đó thế nào? Vẻ mặt Lâm Hiên lánh đảm mở miệng hỏi. Sau khi cực áp ma tôn ngã xuống. Ma Tông như quần long vô thủ trong. Nội bộ có đại ma đầu nội chiến, ma tránh đảo và ma đảo tuy là liên thủ. Những vấn đồng sàng dị mộng nên lúc này lại quay sang ném đá xuống. Giếng, âm hồn tự nhiên là bên thu lợi lớn nhất. Nhân tránh ma nội. Chiến, bọn chúng nhân cơ hội tiến công rất nhanh chiếm thế thượng. Phong, nghe đến đây khóe miệng lâm hiên không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, chủ. Trì tam đại thế lực của Chánh đảo đều là các lão quái nguyên anh kỳ. Không lẽ ngay cả đảo Lý Ngư ông đắc lời cũng không hiểu. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn đánh tới bất diệt nhạc hồ thật sự là quá ngu xuẩn. Tu tiên giả mục đích theo đuổi là trường sinh, môn phái phát triển có. Lớn bao nhiêu thì có ít lời gì mấy đến bản thân, huống chi lúc đó âm. Hồn sâm lẫn lại bị cuốn vào vòng xoáy không có tâm tư tu đạo thật sự. Là thông minh một đời mà hồ đồ một lúc. Khó trách tu vi bọn họ vẫn chỉ. Dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ. Nghe ngươi nói thì tình cảnh nhân tục tựa hồ đã vô cùng bất lợi. Nhưng hiện nay ta lại thấy chúng nhân an cư lạc nghiệp. Âm hồn cũng đáp. Thối lui chứng tỏ cuối cùng tu sĩ nhân tộc chúng đã thắng lợi. Vậy đã, có sự tình đột biến gì phát sinh? Lâm Hiên chậm rãi nói ra nghi hoặc Nhãn quang của tiền bối thật sự là như ánh sao quả thật cuối cùng. Nhân tộc chúng ta đã thắng lợi, nhưng điều này là do 30 năm trước. Thiên địa nơi Hữu Châu đã xảy ra gì biến thanh âm thì thảo của thiếu nữ. Chuyện vào tay, ô ô.